Long Đồ án quyển 3, chương 46, lời chú của Đào Hạnh. Đến trưa, đội ngũ đi tuần cũng lẽ chậm rãi đi đến cửa thành Khai Phong. Nhóm thủ vệ thành mở cửa thành, nghênh đón đội ngũ bao lại nhân. Hai bên đều đầy đề người đến xem náo nhiệt, nhưng không có hỗn loạn nào. Dù sao, dân chúng ở Khai Phong cũng đã quen rồi. Mặt khác, Nếu như vãn nhất mà làm loạn trật tự Hay làm phá hủy hàng quán ven đường Chính là muốn đi hầu tòa A Tiểu tứ tử bám vào cửa xe Mở to hai mắt mà nhìn Công tôn ở phía sau Tâm lấy y phục của bí Để tránh cha bí kích động lại cứ vậy Mà lao ra khỏi cửa xe Triệu phổ vận cứ ở trong xe Cùng công tôn trêu đùa Ngồi ngáp một cái Công tôn nâng cầm mà nhìn hắn Nhớ đến tiểu tứ tử ngày đó có nói một câu Cậu cậu giống một con sư tử lười lười nhát nhát Công tôm nhìn hắn cũng cười lên Triệu phổ như vậy đâu có sống cái vị tướng quân uy mạnh Chiến trường bách chiến bách thắng Căn bản cũng chính là một con sư tử lười chạy thay Hắn còn đáng nhìn Triệu phổ đột nhiên mở mắt nhìn công tôn, Thưa ngốc nhắm trọng tai a. Công Tôn khéo miệng rút tròn, lườm hắn một cái, đem Tiểu Tứ Tử túm lại ôm lấy. "Nhiều người không?" "Nhiều." Tiểu Tứ Tử thuận thế rút vào ngực Công Tôn, "Cỏ e, cỏ e. Nóng nhiệt hay không?" "Nóng nhiệt." Công Tôn một câu lại một câu nói đùa với Tiểu Tứ Tử, còn thuận tiện cù hắn một chút. Tiểu Tứ Tử liền khan khách cười. Triệu phổ nâng cầm nhìn, tâm nói Làm cha cũng thật tốt à, mỗi ngày đều có một cây nắm ở bên Không có việc gì, có thể soa soa bài cái, vừa nghi lời lại vừa nhu thuận Hắn còn đang ngọn người, liền cảm giác được xi ngựa để dừng lại Âu dương thiếu chinh thăm dò tiếng vào Vương gia, đến vương phủ rồi Nga Triệu phổ đứng dậy, cũng không thèm dùng cửa Trực tiếp từ cửa sổ xe si nhảy ra ngoài Quay đầu lại nói với công tôm Ta về trước nhà một chuyến Các người lát nữa đi chỗ nào ăn a Công tôm mờ mịt lắc đầu Vậy người nói với bọn triển chiêu Chờ ta, ta có nơi tốt giới thiệu Triệu phổ nói Xong rồi chật lé không thấy bóng dáng Tiểu tư tử cùng công tôm liếc mắt một cái Cảm giác thật đúng là hắn đã về đến địa bàn của mình Mẹ xe lại tiếp tục về phía trước Đường đi cũng ngày càng náo nhiệt Lúc này, công tôn cũng nhịn không được mà thăm dò nhìn ra bên ngoài một cái Khai phong phủ đúng là khác biệt Nhà ở đều rất cao Người trên đường cũng nhiều Hàng quán sang sát Náo nhiệt vô cùng Công tôn khẩn trương Nắm lấy tay tiểu tú tử Tóm lấy đai lưng của tiểu tứ tử Tiểu tú tử Nơi này có nhiều người như vậy Còn phải theo sát phụ thân A Đừng có đi lạc đó Tiểu tứ tử cũng nhăn mặt Chuyện này có vẻ rất nghiêm trọng nha Không cần sợ Không lạc được đâu Đang nói chuyện Chợt thấy một thân ảnh màu lam sâu một tiếng Đã chui vào xe Triển chiêu cầm trên tay Một túi giấy dầu bao Mở ra đều là những món điểm tâm đặc sắc Đưa ra tiểu tứ tử ăn tiểu tứ tử trước tiện ăn lót dè đái phỏng chừng phải lát nữa mới được ăn cơm e triệu phổ nói lát nữa hắn mời ăn đó tiểu tứ tử nhanh tay lấy điểm tâm ăn thuận tiện cũng đút cho công tô một khối công tôm hỏi triển chiêu bạch ngọc đường đâu rồi hắn trước tiên về nhà một chuyến đi triển chiêu chật chật hai tiếng hẻm không đảo quả nhiên là tài lực hung hậu đi tề hiện tại mới biết được tòa trang viên tại phía đông khai phong phủ cùng nửa tòa sân trang kia đều là sản nghiệp của hẻm không đảo đó tiểu tư tử kinh tiểu tứ tử kinh ngạc bạch bạch rất giàu sao chuyển chiêu gật đầu cũng không phải chỉ là có tiền bình thường thôi đâu về sau chúng ta cứ ăn trực hắn là được ăn trực sao tiểu tứ tử nghiêng cái đầu cầm tông đúc cho phía một khối điểm tâm cấm chà bỉ cứ nói hâu nói vượng vừa hỏi chuyện chiêu tiểu ca ngươi đâu rồi. Lại nói, ngoài trừ Triệu Phổ cùng Bạch Ngọc Đường còn có tiểu tứ tử, những người khác đều không biết Ân Hầu rốt cuộc có quan hệ gì với chuyện chiêu. Tuy rằng Công Tôn cùng Bao Đại Nhân cũng không có ngốc, nhưng là chuyện nhà của người ta cũng không tiện hỏi, cũng không cần phải hỏi sẽ theo đó mà gọi là biểu ca để tránh gây phiền toái cho Triển Chiêu. Triển Chiêu nghe xong cũng vú mày, ta cũng không biết ra. Ngày đó sau khi rời khỏi Thiên Sơn cũng không có thấy mặt, nói là gặp được người quen bảo chúng ta cứ đi trước, không cần xen vào chuyện của hắn. Triển Chiêu cũng không có lo lắng, ân hầu sẽ xảy ra chuyện gì. Hắn Thận Long thấy đầu không thấy đuôi, cũng không phải ngày ngày đầu tiên. Chỉ là có chút lo lắng, dù sao cũng đã lớn tuổi rồi. Lúc này, bàn thái sư cùng đội ngũ của mình cũng ly khai, mẹ sao chuyển hướng về phụ thái sư. Trước khi đi, còn không quên vẫy tay từ biệt với đám người công tôn. Công tôn rất ngạc nhiên mà hỏi triển chiêu. Ta nghe nhiều tiếng xấu của bàn thái sư, người ta còn đặt cho hắn danh hiệu bàn giải. Đứa con vô pháp vô thiên bàn dục của hắn, còn được gọi là tiểu bàn giải. Hành hành ngang ngược khiến cho người ta căm ghét Nhưng là ở chung mấy ngày ngày Cũng không đến nỗi tệ à Chuyển chiêu chật chật hai tiếng khoát tay Tiên sinh ngàn vạn lần không được chủ quan à Bàn thái sư ở bên ngoài Và bàn thái sư ở khai phong phủ Không có giống nhau đâu Cầm tồn vẽ không hiểu Gần đây, người chuyên làm chuyện xấu Cũng đều là nhìn người mới làm xấu à Người là thần y có quan hệ tốt với người trăm loại vô hại, tà còn phù tốt, lúc quan trọng cũng có thể cố mạng hắn. Triệu Phổ kiên kéo chức trọng, Bạch Ngọc Đường cũng là nhân Trung Long Phượng. Thái sư tự nhiên muốn định bỏ còn không được, làm gì có chuyện đắc tội. Còn nữa, giữa chúng ta cũng không có xung đột lớn gì, gặp nhau cười một cái cũng chẳng sao. Nhưng mà nếu như là chuyện nghiêm túc, Thái sư chắc chắn sẽ là người nhân bất vi kỷ đó bất quá yên tâm hắn cả khắc tinh khắc tinh nào é công tôn tò mò bao đại nhân đó chuyển chiêu cười tụm tiệm với công tôn gật đầu yên tâm toàn bộ khai phong phủ ta đã xem xét qua bào đại nhân lại điên nhất gì chứ đã kiểm chế bạn thái sư quá tốt công tôn khi khỉ thở dài kỳ thật chuyện khác cũng không có gì Ta chỉ sợ đến lúc đó với anh tranh đấu sẽ khó mà chống đỡ e chuyển chiếu mỉm cười ngồi sõm bên người công tôm nhẹ nhàng vỗ bé vai hắn tiên sinh chỉ cần chuyên tâm xem bệnh cứu người là được những cái khác không cần để ý cho dụng nhanh mồm nhanh miệng tất tội người khác cũng không sao trên dưới thay phong phụ văn đã có bao đại nhân chống đỡ võ thì có tay làm chủ ai cũng không thể làm hại ngư và tiểu tứ tử đâu Công tôn cười cười nhìn triển triêu Thần không hổ danh là Đại Hiệp Chỉ thuận miệng hứa hẹn một tiếng Nhưng lại làm cho người ta hoàn toàn an tâm Công tôn ôm quyền chấp tay với triển triêu Cảm ơn chuyện hình trước nha Triển triêu cũng ôm quyền Đối với hắn chấp chấp Khách khí khách khí Triển triêu ôm lấy tiểu tư tử lắc lắc Tiểu tư tử ở đối diện tiểu viện của thúc được không? trong viện của thúc chỉ có hai phòng thôi thúc ở một gian trong viện còn có mấy con mèo a tiểu tứ tử vừa nghe có thể ở cùng chỗ với chuyện chiêu vui vẻ đến vỗ bò tay công tôn đương nhiên là cũng cao hứng làm hàng xóm với chuyện chiêu nhất định mỗi ngày sẽ lầy lạch thú a đội ngủ chăm rãi rốt cuột để dừng trước cửa thử hay không công tôn xuống mẹ xe Ngẫn mặt lên nhìn xem khỏe thật giật mình Tiểu tứ tử hé to miệng trầm trồ. Ô, phụ khai phong thật lớn nha Công tôn cũng âm thầm tán thưởng Nguyên bản là tưởng rằng So với các nhà môn bình thường Thai phong phụ cũng chỉ lớn hơn một chút Không nghĩ đến là lớn như vậy Nha dịch cùng binh lính Cũng trở lại vị trí của mình Triển chiêu ôm lấy tiểu tứ tử, vừa mới xuống xe, liền đã nhìn thấy bên trong đại môn, một đám tiểu tư chạy đến chuyển đồ. Phía sau còn đi theo mười mấy nha hoàng trẻ tuổi. Triển chiêu ôm tiểu tứ tử cùng công tôn đi qua đại môn giới thiệu cho công tôn. Ở phía bắc là đại đường nha môn, phía sau là nơi mẹ nha dịch trực ban phía bên kia sân là nơi của các nha dịch. Sân bên đó là nơi luyện công về diễn binh Ở đó cũng có một quân danh nhỏ Trong phục khai phong Cũng có 500 tinh binh Đều là đóng tại nơi đó Triển chiêu lại chỉ về phía tây Bên đó là trù phòng Cũng khổ phòng Phía sau chủ yếu là nơi ở của các gia quyết Các nha hoàn cũng tụ tại đó Thường ngày chúng ta cũng ít qua đó Công tôn cật đầu Lại cảm khái một lần nữa Cũng đúng à Nhiều người như vậy Nếu như phủ nhà không lớn Thì lấy đâu ra chỗ mà ở Phía sau có một hoa viên Chữ chiêu giới thiệu Trong hoa viên đó có một tiểu lâu Đó là tàn thư lâu Bên trong còn có một tàn thư các riêng Của bao đại nhân Rất nhiều sách đó Họ công tồn mắt sáng rực lên Tiếp đó Phía sau hoa viên là thư phòng Của bao đại nhân Trong thư phòng là phòng riêng của bao đại nhân Chúng ta sẽ lần lượt ở chung quanh hóa viên Còn có cả chỗ ở của Trương Long, triệu Hổ, Phương Triều, Mãe Hán nữa Phía sau thư phòng cũng có một số phòng của các nha dịch bảo vệ phủ Vào ban đêm phủ khai phong cũng có thủ vệ tuần tra Bất qua cũng không nhiều người lắm Chỉ ca mà đi tuần Chuyển chiêu nói xong liền đi lên chỉ phía sau cuối cùng là cửa sau bên ngoài cửa sau phủ nhà có một gian nhà cũng là thuộc về khai phong phủ phía sau còn có từ đường hiện đường hiểu thuốc tiểu tú tử và công tôn đều là ngấn mặt hé to miệng mèn nghiêm lại đi về phía sau nữa còn có nhà lao dùng để tạm giam phạm nhân xung quanh nếu có đều có binh lính canh gác còn có cả một đĩa lao thật lớn chuyên giam giữ những trọng phạm phía sau đó nữa là một thiên lao của phủ Khai Phong. Cuối cùng là rừng, trên núi có mỏ đá, các phẩm dân sẽ đến đó lao động khổ sai. Phía sau cánh rừng còn có bãi săn bắn. À, bất quá bãi săn cũng không có thuộc về Khai Phong phủ. Đó là nơi các vợ tướng hoặc các công tử thiếu gia trẻ tuổi cùng bằng hộ đến đó săn thú. Bên trong cũng có linh dương, nai, hoảng linh tinh nhưng cũng không có mãnh thú. Công tôn liên tiếp gật đầu. Quy mô của khai phòng phủ thật là lớn à. Đang nói chuyện thì có một người trung niên nam tử khoảng bốn năm tuổi đến hành lễ với Triển chiêu, Triển đại nhân. Triển chiêu đáp lễ giới thiệu với Công tôn, vị này là Bao phúc. Phúc thúc đi theo Bao đại nhân đã hơn 30 năm rồi là quan xe của khai phong phủ đó. Những công chuyện bên ngoài đều nắm được hết. nếu có gì không biết cứ tìm thúc hỏi là được. nói xong, triển chiêu giới thiệu công tôn cùng tiểu tứ tử cho bao phút. bao phút nhanh chóng hành lễ, mang theo hai nha hoàn còn đang nhìn tiểu tứ tử chăm chăm đi chuẩn bị phòng ở cho công tôn. công tôn nhìn bóng dáng hắn liền cảm giác được một sự khôn khéo giống như cái khôn khéo có được trên người quản gia của nhà bạch ngọc đường bạch phúc kia đúng rồi khai phong phủ tổng cộng có bốn đại môn chia bốn hướng ở phía nam là cửa lớn nha môn cơ bản không được tùy tuyển đi vào cửa phía tây là đường lớn nếu nhiệt nhất của khai phong phủ ở đó vừa lúc có một gian phòng bỏ trống lung trước đại nhân còn lo không biết nên dùng nó để làm gì lúc này vừa tốt chuẩn bị làm thành một cái hiệu thuốc tiên sinh lúc rảnh rỗi có thể đến đá tỏa chẳng a chuyện chiêu giới thiệu cho công tôn xong liền mang theo một lớn một nhỏ tiến vào hoa viên trong hoa viên không có kỳ hoa dị thảo là một hoa viên bình thường nhưng cây cối cũng rất đẹp mai lan trúc cúc thập thần tao nhã lịch sự có thể thấy được là chăm sóc rất cẩn thận lúc bao đại nhân có hứng thú Hay là có chuyện cần suy nghĩ Đều là đi chăm sóc hoa viên Cho nên cây cỏ rất đẹp Chuyện chiêu lại có lúc ngủ ngùng Ờ cười cười Bất qua những lúc ta có chuyện cần suy nghĩ Đều là thích bức bức mấy lá hoa cỏ Cho nên bao đại nhân cấm ta Những lúc đó không được đến hoa viên A Công tôn cùng tiểu tướng tử nhìn nhau cười chợt nghe nhau Một tiếng Hai người ngửa mặt nhìn lên đầu tường hắn sợ chỉ thấy trên đầu tường vây trên dã sơn trên cây có thật nhiều mèo đang nằm ở đó đầy đủ màu sắc đầy đủ trạng thái có lười biếng ngủ gật lại có ngoe nguẩy cái đuôi thật nhiều mèo a tiểu tứ tử buồn bực tiễn chiêu có chút bất đắc dĩ ai ta cũng không biết có phải trời sinh để có thể dụ mèo không nữa dù sao bình thường ta ở chỗ nào cũng đều có thể dẫn tới mấy con đại miêu đến vốn lúc ban đầu chỉ có hai ba con thôi bất quá trù phòng đại nương cùng đem tiểu nha hoàng đều là mang thức ăn đến nuôi chúng cho nên có thể lũ mèo này một chuyện mười một chuyện trăm mè người xem cuối cùng lại tụ tập thành đông đến như vậy nói xong chuyện chiêu còn không quên nhắc nhở tiểu Tứ tử Nhóm tiểu neo hoàng Tuy là cũng thường xuyên tắm cho chúng Nhưng vẫn nên ôm chúng thôi Cẩn thận cá rận a Không lo Cầm tôn vỗ hà bao trên lưng tiểu tứ tử màn theo chút dược thảo hương Sâu rận gì cũng Không sợ Lán nữa ta sẽ viết một phương thuốc Tất cả mọi người đều mang một chút trên người Sẽ không sợ côn trùng nữa Truyện chiêu tự nhiên thật cao hứng Các đại phu quả thật khác biệt nha Công tôn ở lại phủ khai phong thật quá tốt, đây chính là thần ý a, e, sờ phá ngự y trong cung còn khí phái hơn nữa. Toàn bộ khai phong phủ đều mang đến cho công tôn cảm giác thật khí phách đơn giản nhưng không hề nghèo nàn, lịch sự mà tao nhã, sạch sẽ và ngăn nắp, lại mang đến cho người ta cảm giác thân tình. Phủ khai phong trong tưởng tượng của công tôn phải là một nha môn lạnh như băng, cho nên trước đó hắn vẫn không hiểu một người sáng sủa nhiệt tình như Triển Chiêu sao lại có thể ở đây làm việc. Thì ra không phải như vậy a. Trừ bỏ đại đường nha môn phía trước, phía sau chính là một đại gia đình, có thể thấy được bao đại nhân bình thường rất hòa khí, đám nha hoàn cũng rất hoạt bát nhanh nhẹn nhưng lại rất lễ phép không hổ danh tể tướng đầu triều, tề gia trị quốc bình thiên hạ, mọi thứ đều chu toàn. chờ công tôn đơn giản thu thập một chút, nhập gia tùy tục, quay đầu lại đã không thấy tiểu tứ tử. trong viện lại có thanh âm truyền ra. công tôn đi đến cửa vừa nhìn chỉ thấy mười mấy nha hoàn xinh đẹp đang quay thành một vòng, vây tiểu tứ tử, tử ở giữa tiểu tư tử lớn đến từng đó cũng chưa ngay một lúc gặp được nhiều cô nương như vậy trong tay đám nha hoàn còn nựng nựng mà đúc điểm tâm cho bé bộ dáng bé cũng thật ngượng ngùng công tôn dở khóc dở cười xem ra nếu như mình có bận rộn cũng không phải lo không có người chịu cố cho tiểu tứ tử rồi vừa qua buổi trưa triệu phổ liền phái người đến mời nói đến Đế cư đối diện phủ vương giang cơm Công tôn sờ sờ cầm Tên nghe như vậy có chút phạm thượng Đế cư lâu kỳ thật chỉ là một danh tử mà thôi Vì đối diện vương phủ mới được gọi như vậy Triển chiêu mỉm cười Ở đó có món cua rất ngon Công tôn muốn cười Triển chiêu không chỉ là đại hiệp Mà còn là một cọc hóa xem ra chỗ nào có món ngon hắn đều biết rõ nhất. bất quá cũng thật kỳ quái hắn ăn uống nhiều như vậy mà cũng không có béo, chẳng lẽ nguyên nhân lại do quá hiếu đạm sao? lần này bọn bé chuẩn đi tuần liền phá luôn mấy đại án tử trở về khai phong lại không có án tồn vì thế tất cả mọi người đều vô cùng thoải mái. bao đại nhân hình như có tâm sự không có cùng bọn chuyển chiêu đi ăn chỉ là vội vàng ăn chút cơm bất quá bao đại nhân tuổi hồ cả tâm sự cũng không cùng chuyển chiêu bọn họ đi ăn cơm vội vàng hiện bàn thái sư cùng đi tiệm bát vương gia còn mang theo cả đồng đại bảo nữa xem ra là có quan hệ với đào hoa nương nương kia chuyển chiêu cũng cảm thấy ác tử này có kỳ cục nhưng cũng không muốn hỏi quá nhiều tới cửa để cư lâu chuyển chiêu quét một vòng nhìn xung quanh không thấy con bạch mã nào cả mọi người cùng lên nhau cùng nhau lên lầu trong nhã gian lầu ba triệu phổ nâng mặt rất mất thể diện và ngáp một cái chuyển chiêu cùng công tôn và tiểu tư tử vào đến cửa nhìn thấy cảnh này cũng có chút buồn bực tiểu tứ tử bò lên ghế hỏi triệu phổ cậu cậu sao vậy du phố nhìn trời. Vẫn là bên ngoài tốt hơn a, Thành Tỉnh a vừa nói, vừa hỏi Triển Chiêu, "Phủ Khai Phong các ngươi, còn phòng còn giường trống không? Đêm nay cho ta té té túc đi." Triển Chiêu nghe xong liền nhíu mày, "Hắn có vương phủ lớn như vậy không ở, Khai Phong ở làm gì?" Âu Dương Thiếu Trinh nháy mắt với Triển Chiêu, nhỏ giọng nói, "Bị Hoàng Thái Phi tụng kinh na." Triển Chiêu hiểu rõ. Anh hùng từ xưa đến nay đều sợ mẹ a Tiểu tứ tử ta mò hỏi triệu phổ Câu cậu a mẫu thân của người sao lại nói người a Âu dương thiếu chinh cười xấu xe Còn không phải là chuyện đó sao Nhanh chóng thành thân, sinh hại tử đi Câu cậu hiện nay không có ai sao Tiểu tứ tử khó hiểu Triệu phổ biểu môi, bắt đầu với tiểu tứ tử Từ trước đến nay, có một địch nhân, bệnh viện không ai có thể thắng được. Tiểu tứ tử mở ta hai mắt, nương e. Triệu phổ rất thành thật mà nói, người đánh không được, người cãi cũng không lại. Cầm tôn buồn cười, người đã lớn đến như vậy rồi, lập gia đình cũng là chuyện bình thường, còn trốn cái gì, bóc hiếu tử. Triệu phổ khóe miệng rút trầu. Tiểu tứ tử nháy mắt mấy cái cô cậu muốn lấy chồng sao? phúc. âu dương thiếu chinh phung trà chuyển chiêu, lại còn nghiêm túc nghiên cứu thực đương trên tường, thỉnh thoảng hướng ra ngoài cửa sổ nhìn đường một chút. bạch ngọc đường còn chưa đến a. triệu phổ buồn cười nhìn tiểu tứ tử, công tôn thân thủ nắm lấy mặt tiểu tứ tử, người lại nửa rồi, nam nhân thì phải lấy vợ, chỉ có nữ nhân mới là gã chồng a tiểu tứ tự nghĩ nghĩ rất để tâm mà hỏi triệu phổ cô cầu, cầu muốn lấy ai nha triệu phổ nâng cầm giữa môi không có ai vừa ý hết uy Âu Dương Thiếu Chinh đem khuyển tay nhĩ nhàng chạm vào triệu phổ ngày mai lúc dùng thiện thắng định sẽ có rất nhiều người đến cầu thân e người định ứng phá thế nào triệu phổ mặt cũng dài ra không đi không đủ sao ngày mai đến đâu dùng bữa, công tôn tò mò, phải rồi, ngày mai hoàng thượng muốn mời văn võ bá quan dự tiệc thuận tiện tiếp đại sứ thần tất cả mọi người đều phải đi. Âu Dương Thiếu Trinh giải thích cho công tôn. Công tôn gật đầu, hẳn là cũng không liên quan đến mình. bất quá cảnh triệu phổ bị ép hôn cũng thật thú vị. triệu phổ cầm chén đinh uống nước lại nhìn đến tiểu tứ tử bên người công tôn. Còng Tang liếc mắt nhìn mình đâu, mí mắt còn đang câu lại kia, hình như là có gì đó bất mãn. Triệu Phổ cảm thấy thật thú vị, liền cúi đầu định hỏi bé một chút, không ngờ Tiểu Tứ Tử sĩ mặt, không thèm để ý đến Triệu Phổ. Triệu Phổ buồn bực nhìn theo bé. Tiểu Tứ tử, tử quệt miệng, rõ ràng là sinh khí với Triệu Phổ. Triệu Phổ va đầu tại làm gì đắc tội nó a. Tiểu tứ tử tức giận cái gì? Chính là tức giận câu nói kia của Triệu Phó, không vừa mắt ai hết. Âu Dương thiếu trinh năng cầm, đổi quá a, có thể ăn cơm chua Triệu Trịnh Chiêu nhìn ra bên ngoài, Bạch Ngọc Đường SEO còn chưa có tới, không may đi báo cho hắn sao? Sáng sớm đã đi đưa tin rồi. Tử Anh nhảy xuống từ nóc nhà, phía sau là giá ảnh hai người hình như là đã ở trên nóc nhà mà ngắm một hồi, có phải xảy ra chuyện gì làm trầm đạp hay không ạ? Triển Chiêu khẽ câu mày, không thể nào, hắn nếu như không cưới chắc định sẽ phải cho người đưa tin, nếu không phải là làm sao vậy? Triển Chiêu triệu Phổ thấy Triển Chiêu đột nhiên nghiêm túc đứng lên, tầm nói hay là đã xảy ra chuyện gì rồi? Ai ngờ triển chiêu sau một lúc trầm mặt nói ra một câu Có phải là hắn nạc đường hay không a Tất cả mọi người đều đổi cái trán Đàn lúc còn nghi hoặc, chợt nghe ngoài cửa Có tiếng bước chân rất nhỏ, sau đó cửa nhẹ gian được đẩy ra Bạch Ngọc Đường đi đến Hắn vừa mới vào cửa Trong phòng tất cả mọi người đều sọt một tiếng Quay đầu lại nhìn hắn Bạch Ngọc Đường ngẩn người Khó hiểu Mà quay đầu lại nhìn mọi người Sau đó liền ý thức được Có thể là do mình đến trễ Liền mở miệng nói nhanh Thật có lỗi Chuyện chiêu Một tay cầm chiếc đũa Chầm chầm nhìn mà đánh giá trên dưới Bạch Ngọc Đường một lần Cuối cùng tầm mắt dừng lại trên đầu vai hắn Trên vai có một cánh hoa Bạch Ngọc Đường nhíu mày Thân thủ vỗ vỗ rơi xuống một cánh hoa màu hồng nhạt. Công Tôm nhìn chăm chăm cánh hoa rơi trên nền đất sờ cầm, nhìn thấy được đây là hoa đào. Trên dày còn có đất a. Âu Dương Thiếu Trinh chậc chậc lắc đầu, đi có vẻ rất vội vàng a. Ông Triệu Phố gật gật đầu, lại là đất màu đen ở trong thành khai phong cũng không có, người lại ở phía đông. Trên núi phía đông thực ra có loại đất này người không phải là đi lên núi đi chuyện chiêu nhiều mắt lại núi phía đông có một vườn hoa quả phía tây là cánh rừng hoang không có người ở mấy ngày nay trời cũng không mưa đất ước chỉ ở phía đông mới có người là đi đến vườn hoa quả a Nếu như là dính phải cánh hoa đào nơi người đi chắc chắn phải là rừng đào Điều phổ năng cầm cười hi hi. Chắc không phải Bạch Ngũ Sa người cũng muốn gặp đào hoa nương đó chứ. Cũng cầu đào hoa a. Âu Dương giật mình, đây không phải là làm chuyện thừa thải rồi sao? Triển Chiêu bưng chiến trả thổi a, thổi a, người nếu như muốn có hoa đào cũng đâu cần phải cầu a, chỉ cần chìa cái mặt ra họ hoa đào đó đó, nó rộ cho ngươi xem. Bạch Ngọc Đường không nói gì, bình tĩnh, đi đến bên bàn ngồi xuống, nhìn nhìn mọi người, ta quả thật là muốn gặp đào hoa nương nương đó. Mọi người sửng sốt, soạt một tiếng nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường trầm mặt một lát, mở miệng, nói đùa thôi. Nhìn khuôn mặt, thẳng nhiên còn mang ý cười của Bạch Ngọc Đường, truyện chiêu hít một ngụm khí lạnh. Bạch Ngọc Đường vậy mà cũng nói đùa sao? Tử ảnh túm túm xạ ảnh. Bạch Ngọc Đường có phải gặp chuyện gì cực tốt hay không? Làm sao mà cái tên ngàn năm mặt thang lại có thể nói đùa chứ? Nói nghiêm túc, người đến vườn đào làm cái gì vậy? Chuyện chiêu buồn bực, gặp phải chuyện lạ. Bạch Ngọc Đường nói, trong phủ của ta có một cái nha hoàng... Tên là cái gì đào hay cái gì hạnh đó Ta cũng không nhớ lắm Đã mất tích Mất tích Chuyện chiêu nhíu mày Là bỏ đi hay là gặp phải chuyện gì Ta căn bản cũng không biết Vừa rồi lúc ra cửa Định đi ăn cùng mọi người Liền thấy mấy nha hoàn ngoài cửa khóc sức mướt Ta liền đi hỏi thử Bạch Ngọc Đường nhíu mày Nhà hoàng kia như là một tháng trước bị một tên bạc tình ruồng bỏ liền ủ rũ không vui sau đó tên bạc tình kia lại lấy một cô nương nhà giàu còn phụ phan xí nhục nhà hoàn kia khiến cho nàng ta phải nhảy sông tự vẫn may mắn được người trong phủ đúng lúc phát hiện cố lại còng tòn lắc đầu đầu năm nay những kĩ bạc tình phụ nghĩa thật đúng là không a triều phổ gật đầu thật đúng là thiếu đạo đức. Ba ngày trước, nhà hoàng kia đột nhiên cầm một ngọn nến, cùng tiền giấy, hơn nửa đêm đã đi ra ngoài. Hơn nửa đêm sao? Cầm toàn kinh ngạc, cầm theo nến cùng tiền giấy đã làm gì? Một nha hoàn thân thiết với nàng ta nói rằng, nàng ta rất hận nam nhân kia, vẫn muốn trả thù. Ngày đó đi ra ngoài, nàng ta hình như có nói đã có biện pháp để thu thập người nọ. Bạch Ngọc Đường nhúng nhúng vai Nhà hòn kia nghĩ rằng Nàng ta có thể là đi đến ngôi miếu nào đó Để thắp hương cầu nguyện Thắp hương nguyện linh kinh đi Cũng không có ngăn cản Nhưng mà nàng ta đi rồi Liền cả ba ngày Cũng không có thấy trở lại Hay là đã xảy ra chuyện gì rồi Âu Dương Thiếu Chinh nói Nghĩ lụng quẩn trong lòng Mẹ đi tìm nam nhân kia đồng vu quý tặng chẳng hạn. Nhưng mà còn chưa kịp ra tay, đã bị hà độc thủ rồi cũng nên đi. Mọi người cảm thấy khả nghi, nhưng là vì sao lại mang theo cả nến thơm với cả tiền giấy mà đi trả thù ác. Già đình canh của nói, nàng ta là hướng phía vườn hoa quả mà đi. Bạch Ngọc Đường nói, ta đến vườn hoa quả đã gặp phải một lão đầu. Hắn nói, đêm hôm đó, đích xác có nhìn thấy một cô nương đi vào vườn. Lúc đầu hắn còn hoảng sợ vì đúng là nữ quỷ. Bất ngờ cô nương kia lại hỏi hắn rừng đào đi hướng nào, lại là hoa đào sao? Triển chiêu nhíu mày, tại sao lần này trở về lại có quan hệ với hoa đào nhiều như vậy à? ta đi rừng hoa đào không có gặp được ai, nhưng lại nhặt được một chút đồ vật này nọ. Bạch Ngọc Đường lấy đồ ra, đặt trên bàn, chỉ thấy là một chuỗi xích tay hạt đào. Hạt đào được điêu khắc tinh xảo, thành một đóa hoa xinh đẹp. Là hoa gì thì không có nhìn ra, tổng cộng có bảy hạt, dùng một dây tơ màu hồng mà sâu lại. Trông rất tinh xảo A. Công tông nhận lấy xem. Còn có chữ nữa, Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ mặt trái của đóa hoa đào. Công Tôn đem một viên hạt đào đến xem Chỉ thấy quả thật là trên mỗi đóa hoa Đều có chữ trên mặt trái Tổng cộng có bảy chữ Công Tôn đọc xong Trong chốc lát Đọc thuận lại là Tàu kiếm sĩ chết không toàn thay Tàu kiếm là ai? Chuyển chiêu tò mò Ta về nhà hỏi một chút Nghe nói chính là cái tên tình lan phụ bạc kia Bạch Ngọc Đường trả lời là do chính tay nha hoàng kia khắc sao, chỉ chưa cầm vòng tay nhìn, cảm giác được oán khí tràn ngập, chết cháy không toàn thay a. Triệu Phổ nói với Tử Ảnh cùng Dạ Ảnh đi thăm dò chi tiết về tàu kiếm này xem. Dạ, yeah. Tử Ảnh cùng Dạ Ảnh đi ra ngoài, Triệu Phổ thấy không khí đột nhiên ngưng trọng liền nói, ai, đầu năm nay nữ nhân một khi đã trở mặt. Điết nguyền rũa cũng là chuyện thường Có lẽ cũng không gây ra đại sự gì đâu Chúng ta ăn cơm trước đi Bạch Ngọc Đường Cũng cảm thấy đúng vậy Mọi người trước hết cứ yên tâm Ăn cơm đã Cơm ăn được một nửa Tử ảnh cùng gia ảnh đã trở lại Còn mang theo một tin tức kinh người Để nói đêm qua Thành Nam khai phong phủ Có một hộ gia đình Phát sinh đại hỏa hoạn Lửa cháy, thư phòng sụp Tân lang mới thành thân của nhà này đã chết Còn bị xe ngang cháy rực nửa đập trúng Chết không toàn thay Người đó tên gọi là Tào Kiếm Mọi người nghe xong Trong nhất thời không biết nói gì Thật lâu sau Triển Chiêu lắc đầu nói một câu Mới vừa gặp phải cái hoa đầu trái Lần này lại đến cái hãnh đèo chú Ai lại gây thủ chuốt oán với trái đào a?